Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không như mấy năm trước Hai mẹ con bà chỉ âm thầm khóc lóc Rồi lại ra đi Bây giờ bà hiện hồn về như để chứng tỏ mình Có nhiều đêm hai mẹ con bà hiện đi chung quanh nhà Làm đồ đạc chuyển động nghe loảng soảng trong nhà Rồi lại ra đi Người ta nói Khi bà ra đi thì không thấy rõ bóng dáng của bà Mà người ta chỉ thấy một cục trăng trắng Xẹt qua một cái Trong đêm tối Như một dải lụa trắng kéo dài từ cửa ngõ ra đến tận đầu hẻm. Có anh bạn tên là Xuân, khoảng 2 giờ rưỡi tới 3 giờ sáng đi gặt tới bụi bông giấy đầu hẻm thì bất chợt anh thấy bóng một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng, tóc xõa khoanh tay đứng tựa bụi bông. Lúc này thì hồn vía anh ta như lên tận mây, lỡ chừng tiến lui đều khó, đánh bạo anh cứ đi tới, Chân đi miệng niệm to thần chú Án Mani Bát Di Hồng Câu thần chú mà hồi nhỏ anh nghe bà ngoại anh nói Nó có công năng trừ các loại ma quỷ hệ thấy ma mà niệm thần chú này Thì ma sẽ sợ mà biến mất luôn Mặc dù biết thế Mà chưa có dịp nào thử xem sự linh ứng của thần chú Trong lúc này là cơ hội ngàn năm có một để kiểm nghiệm xem Nhưng mà sao Anh cũng thấy sợ quá Anh vừa run cầm cập Vừa ấp a ấp úng niệm Vừa được một hai câu thì trời ơi Bà ta đứng chân ngần ngay trước anh Cái mặt chầm vằm như cái mâm con Máu me linh láng Lúc này thì cái chữ án của anh thành ra chữ á Rồi anh nằm yên, bất động Thay chân lạnh ngắt Đêm khuya thanh vắng Nghe một tiếng lành lót ngay trước nhà Giật mình tỉnh giấc Bà chủ nhà cầm đèn chạy ra thì trời ơi Một cảnh tượng thật hãi hùng Một cái xác nằm yên bất động xung quanh nào là cơm cá nước non lăn lóc ngổn ngang. Hoàng Kinh cả hồn vía, bà La oai oải báo động hàng xóm, bà con túa ra thì cô trời ơi, thằng Xuân ở xóm dưới bị trúng gió kìa. Ai đó la lên như thế. Người ta súm nhau khiêng thằng trúng gió kia về nhà. Không biết vì sợ quá hay sao mà anh ta bệnh hơn nửa tháng mới hồi phục. Thế là anh ta nghỉ gặt lúa luôn. Vì không dám đi ban đêm nữa Những buổi chiều tối trời mưa lâm dâm Người nào có chuyện đi ngang qua thổ mộ cây trôm Nơi chôn cất mẹ con bà mọi Thì người ta thấy thấp thoáng nơi mộ mẹ con bà Là bóng một người đàn bà ngồi khoanh tay bó gối cúi mặt Và một cục lừa nhỏ bay vòng vòng qua lại gần đó Người ta nói đó là hồn bà mọi ngồi buồn Còn cái cục lừa đó là đứa con hồn nhiên vô tư đang thơ thần dạo chơi quanh mẹ nó. Càng về sau, câu chuyện rùng rợn về hồn ma bà mọi lại càng nhiều lên. Cái chuyện đồ đạc kêu loảng soảng trong nhà bà ba lúc đêm khuya làm ông chủ mua ngôi nhà đó sợ quá, phải dỡ bỏ, chỉ còn lại cái nền nhà cho buồn bồn mọc mà thôi. Thế mà cũng chẳng yên được. Những chuyện này đã ảnh hưởng không ít tới nền nếp sinh hoạt thường ngày của bà con trong xóm. Thấy tình trạng mỗi lúc càng tệ hại hơn Những người lớn tuổi bàn tính Vận động bà con đóng góp Kẻ ít người nhiều Nhờ thầy làm lễ siêu độ cho bà Má tôi có đem chuyện này bàn Với bà má nuôi con Tân Bà này đồng ý chịu hoàn toàn kinh phí Buổi cầu siêu diễn ra rất đơn giản Trong không khí trang nghiêm Và thầy đã đưa được vong linh mẹ con bà Về chùa để sớm hôm Nghe kinh kệ. Thế là từ đó tới nay không còn nghe ai nói tới bà mọi hiện hồn về nữa trên đây các bạn vừa nghe chuyện ngắn hồn ma mẹ con bà mọi xin chào và hẹn gặp lại